Hoa sách nghe bài học thứ sách không học thứ 7, cảm nhận sức mạnh nói.com.vn bao bao của của sức sự các cùng cuốn Cảm bạn lắng Đừng nói Mời bài giờ giờ Bài vị và quý tử tế giờ đây tôi không phải là hoa hậu làm ra vẻ đạo đức mà tôi đã được dưỡng dục để làm một cô gái tử tế và sự tử tế không gây tổn hại gì cho tôi thật vậy tôi đã học được rằng tử tế là một sản phẩm cực kỳ hiệu dụng ngày nay dường như ở bất cứ nơi nào chuyện phát hiện và chế giễu khuyết điểm của người khác cũng đều được xem là hành vi giải trí trong bầu không khí như vậy một số người đã nghĩ rằng tử tế là một từ xấu họ là những người tin tưởng ở câu nói rỗng tuếch rằng những kẻ tử tế là những kẻ về cuối cùng và nếu muốn thành công bạn không thể cùng lúc làm người tử tế được họ định nghĩa sự tử tế như t h ế trái nghĩa với mạnh mẽ vững vàng và quan trọng đối với họ tử tế là dấu hiệu của sự yếu đuối tôi xin thưa với bạn rằng cách suy nghĩ đó là một thái độ hết sức lầm lẫn từ tử tế chỉ rõ bạn đang hết sức thoải mái với bản thân mình rằng bạn mạnh mẽ và tự tin đủ để vươn tay đón nhận người khác rằng bạn sẽ chẳng sợ s ệ gì mà không thể hiện sự quan tâm đến người khác hay chia sẻ những lo lắng chân thành của mình chìa khóa cho sức mạnh tử tế thật đơn giản hãy tưởng tượng mình là người khác hãy nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy ra sao nếu ai đó nói hoặc làm điều đó với mình nếu bạn ở trong hoàn cảnh của họ điều gì sẽ khiến cho bạn cảm thấy tốt đẹp hơn nếu tôi đang đối mặt với những gì mà họ đang phải đối mặt tôi sẽ muốn ai đó làm điều gì đó cho tôi phải là một người vững vàng thì mới đối xử với mọi người bạn tiếp xúc theo một cách như nhau bằng sự tử tế và tôn trọng có mối quan hệ giữa sự tử tế và thân thiện nhưng chúng không phải giống nhau hoàn toàn tử tế có nghĩa là bạn lịch sự bạn nhã nhặn bạn biết nghĩ đến cảm giác của người khác thân thiện có nghĩa là bạn trải rộng sự nồng nhiệt như nhau với tất cả mọi người như bạn đã làm với các bạn bè thân thiện là khía cạnh có tính thân mật hơn của sự tử tế lần đầu tiên khi tôi rời từ texas đến n e w york vào thập niên 1970, người ta đã nói với tôi rằng tôi thật khác hẳn bởi tôi tử tế và thân thiện tôi bước vào một chiếc taxi và bắt đầu kháo chuyện với tài xế ở nhà hàng tôi gửi chuyện với người hầu bàn ở các cửa hàng tôi thật không thể tin nổi một số nhân viên bán hàng lại thô lỗ đến vậy tôi cứ tưởng họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ xét cho cùng tôi chỉ là khách hàng nhưng tôi vẫn cố gắng tử tế và thân thiện một số người dân new york nghi ngại tính cách thân thiện của tôi mặc dù rất nhiều người khen tôi về thái độ này tôi đã từng nghe nói tôi đã được nghe nói đến cả trăm lần cô thật dễ chịu và thú vị từng nghe mà phát mệt tôi bắt đầu nghĩ mình cần phải áp dụng những c ô n g cách bàng quan hơn x a vắng hơn để có thể phù hợp với mọi người nói cách khác tôi đã cố gắng triển khai một thái độ thế nhưng sau một thời gian làm thử tôi đã nhận ra rằng bạn không thể trở thành cái gì đó không phải là mình nó liên quan đến việc giữ gìn một thái độ tốt chứ không phải là có một thái độ tinh thần thân mật và thoải mái đã quá ăn sâu vào tôi khó lòng thay đổi được chẳng bao lâu tôi bắt đầu nhận thấy các đức tính đó mang lại hữu ích cho tôi chứ không phải gây bất lợi cho tôi ra sao kể từ đó tôi áp dụng thái độ tử tế trong mọi tình huống khi tôi nhận một vai nhỏ trong phim Mr. Parents cách đây hai năm tôi đã hết sức sung sướng trước b i ế n cảnh được làm việc chung với Robert De Niro và Ben Stiller hai diễn viên vĩ đại thuộc hai thế hệ những người đóng vai chính trong bộ phim này nếu tôi được diễn xuất cùng với họ mỗi ngày ở trường quay tôi tưởng tượng tôi sẽ có cơ hội để được trò chuyện với họ tôi không nghĩ chúng tôi nhất thiết sẽ trở thành bạn thân với nhau nhưng là diễn viên cùng đóng chung phim tôi nghĩ họ sẽ thân thiện và trở nên quen biết nhau đôi chút khi tôi nói chuyện này với vài người bạn họ đã cười phá lên rõ ràng cả hai người này nổi tiếng lại ít nói và rất tập trung vào công việc của mình đến độ khó kháo chuyện được với họ chà việc nghe được điều này càng khiến tôi quyết tâm hơn do đó lúc bộ phim bắt đầu được giàn dựng tôi đã quyết định tôi sẽ tìm hiểu hai con người đó rõ hơn nếu bạn có một cơ hội như vậy chẳng lẽ bạn lại không quyết tâm tận dụng nó sao do đó lần đầu tiên khi gặp ben s t i l l e r tôi đã nói thật rất vui khi được gặp anh ben anh có khỏe không và anh ấy trả lời khỏe lúc sau tôi có đưa ra vài nhận xét về việc anh đã hết sức dụng công cho bộ phim này như thế nào và anh ấy đã nói ờ、uh -huh. anh ấy lịch sự nhưng không có thái độ sẵn sàng thế nhưng tôi không nghĩ anh ấy là người khó chịu chỉ là anh ấy quá quan tâm đến công việc của mình mà thôi xét cho cùng tôi tự nhắc nhở mình anh ấy là một trong những ngôi sao và tuy tôi đã thành công trong các lĩnh vực khác nhưng tôi vẫn còn là một lính mới khi nói về điện ảnh bản thân tôi vẫn chưa trải qua thử thách tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với anh ấy mỗi ngày bằng cách nói những điều như chào ben anh có khỏe không cảnh diễn ở hầu bơi thật quá hay tôi bình luận về một cảnh mà chúng tôi đã hoàn toàn hay hỏi anh ấy suy nghĩ sự việc diễn biến ra sao bởi rõ ràng anh ấy hết sức chú tâm vào việc thực hiện bộ phim này nên nói chung tôi xoáy mạnh vào đề tài này theo thời gian anh ấy bắt đầu trả lời nhiều hơn rồi nhiều hơn và có vẻ đã niềm nở với tôi hơn tình hình đó đã biến chuyển thuận lợi hơn khi vị hôn thê tuyệt đẹp của anh christine taylor đến thăm phim trường và tôi cũng có gặp cô ấy nữa vì lý do nào đó không biết sau khi kết thúc việc quay phim chúng tôi trở nên thoải mái với nhau đến độ tôi đề nghị sẽ làm điều phối viên cho tiệc cưới sắp tới đây của họ giờ thì họ đã cưới nhau và đã sinh được một cháu gái còn về phần de niro con người thép này khám phá ra rằng chúng tôi có mối quan tâm chung một ngày nọ đạo diễn ra lệnh ngưng quay để kiểm tra hệ thống bully và vị trí máy quay nhưng ông ấy bảo các diễn viên không được rời khỏi trồng quay bởi chúng tôi sẽ trở lại làm việc ngay do đó mọi người đã tìm chỗ ngồi gần nhất trong khu vực khách ngồi và thả mình xuống đó nhưng vì lẽ gì đó không biết lại chẳng còn có chỗ nào cho tôi de nero đang ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế bành to tướng kiểu có thêm một ghế nhỏ để gác chân và anh ấy đã vẫy tay gọi tôi đến để cùng ngồi chung với anh ấy tôi đi thẳng đến chỗ cái ghế nhỏ gắt chân đó khi đã ngồi xuống tôi hỏi anh ấy thích cầu thủ nào trong mùa giải Super Bowl sắp tới hóa ra anh ấy là một người hết sức say mê môn bóng bầu dục nên chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau về thể thao cuộc trò chuyện của chúng tôi thật thoải mái nó thật vui bởi khi chúng tôi trở lại cảnh quay mọi người đều hỏi tôi rằng chúng tôi đã trò chuyện gì với nhau có vẻ như rất nhiều người sợ anh ấy bởi anh ấy đúng ấy là m ộ trong huyền thoại. Chúng tôi t ò chuyện với nhau về thể h với về a t Tôi trả tìm lời, hóa ra, hóa chị đã đ ú đề tai Tất cả họ cùng cười. Trong rồi. cười. cả cùng họ mấy tuần còn lại của quá trình quay phim de n i r o và tôi đã nhiều lần trò chuyện với nhau một số thì chỉ nói là ngắn gọi còn một số thì là những cuộc trò chuyện khá lâu vào cuối một ngày nọ anh ấy nói với tôi chào f i n s anh ấy đã gọi tôi bằng tên thân mật tôi biết mình đã thật sự phá được rào cản rồi bây giờ tất nhiên tôi không phải đang khoe rằng mình là bạn thân của nhân vật này mà tôi đang hưởng thụ việc biết dành thời gian để trò chuyện với họ ngồi dựa ngửa và chẳng thèm thử bắt chuyện với họ không phải là dễ hơn sao chắc chắn là dễ hơn rồi nhưng tôi thích gặp gỡ những người mới nó làm cho cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn trong suốt cuộc đời mình sự thân mật và trải rộng đón nhận mọi người xung quanh đã mở ra cho tôi những đại lộ mới đó là một phần của những gì xuất phát từ sự dễ mến tôi đã chứng kiến một ví dụ nhỏ về điều này khi tôi trở thành hoa hậu mỹ sau ngày đăng quang tạp chí atlantic city press có đăng một câu chuyện về việc cảnh sát và nhân viên gác cửa tại trung tâm hội nghị thành phố atlantic cùng các nhân viên trực ở khách sạn tôi đang chọn đã đồng thanh cổ vũ cho tôi ra sao họ cảm kích trước việc tôi luôn lên tiếng chào hỏi hỏi thăm họ đang làm việc ra sao và cảm ơn họ về sự phục vụ họ hy vọng tôi sẽ chiến thắng bởi họ nghĩ tôi thật thân thiện tôi rất vui và ngạc nhiên bởi đơn giản rằng bản tính của tôi không phải là đi ngang qua người khác mà không biết gật đầu chào hỏi và mỉm cười tôi luôn xem việc làm này là đương nhiên nhưng dường như đối với người khác thì không phải vậy lúc tôi còn là một cô bé song thân của tôi đã dạy tôi rằng tử tế là một phần của một nhân cách tốt hãy lịch sự và nhã nhặn hãy nói làm ơn và nói cám ơn nếu bạn không thể nói với ai đó lời gì đó thật dễ chịu và đ ồ n g hoàng vậy thì đừng nói gì hết Nếu tôi bất mãn ai đó, mấy cô gái đang chuyện với sau lưng bạn, chẳng hạn như Không sau tôi bất trò tôi cô ai gái với đi bỏ mấy la đó, vậy, chỉ chỗ khác.、Không、phải là dối mình luôn luôn là dĩ nhiên có một định nghĩa khác về sự tử tế dễ mến những cô gái dễ mến như song thân của tôi cũng đã nhắc nhở với tôi thì không say xỉn cư xử đoan trang và luôn về nhà lúc trước nửa đêm và ề đề nhà chẳng vấn Denton, Texas, nơi mà buổi tối của thị trấn đồng nghĩa với việc lái xe tới nuôi trên con đường chính và ngừng lại ở quán Sonic, nơi các nhân viên tanh đến phải thị phục là mà và sớm Texas, với tới của việc các của gì buổi tối lái lại đi vụ v đau đầu pa ở ở dạy xe xe tận bạn. dĩ nhiên bây giờ thì thời đại có khác rồi mới đây tôi rất buồn khi đọc thấy rằng rất nhiều thanh niên thời nay cho rằng mạ lị người khác nói và làm những điều độc ác để gây tổn thương cho những người khác tập tành thói xấu sử dụng w e b để lan truyền tin đồn đáng tởm là thú vui tôi nhận ra mình đã lớn lên trong buổi hiền hòa hơn và la bản đạo đức thời nay dành cho các bạn trẻ đã khác hẳn mỗi thế hệ đều phải thích nghi theo thời đại của mình nhưng những điều cơ bản của sự tôn trọng người khác vẫn không bao giờ thay đổi tất cả chúng ta những người đang làm cha làm mẹ có vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái chúng ta về những giá trị tốt đẹp và những đức tính tốt những bài học đó dính chặt vào chúng ta và có công dụng làm kim chỉ nam khi chúng ta đưa ra những quyết định về cuộc sống của chúng ta sau này ở n e w york tôi đã mang theo mình những bài học đầu đời tại texas đó có một lần tôi đã chấp nhận làm việc cho nhà sản xuất kiêm chuyên gia chủ trì tiết mục mạng đàm david s h o r k i n để thực hiện các cuộc phỏng vấn cho một tiết mục truyền hình mới dựa theo tạp chí p e o p i l đó là một trong những tiết mục t v đầu tiên thể hiện theo phong cách tạp chí và vị trí này là một cơ hội nghề nghiệp đối với tôi tuy nhiên tôi lại thấy sukkin là một người đàn ông khá rắc rối một người quả thật rất dễ c ầ u có chẳng mấy chốc điều quá rõ ràng là công việc này chẳng dễ sơ chút nào ý tưởng của ban chủ nhiệm về một câu chuyện hoặc theo dõi nhân vật luôn luôn sống khép kín coretta g a p b o bằng những camera giấu kín đồng thời cố gắng chụp được những cảnh về người phụ nữ nổi tiếng này với câu nói tôi muốn sống một mình mấy năm bà không hề nhận lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào và tôi nghĩ họ đang xâm phạm sự riêng tư của bà t ự a trên những gì được cho là một tiết mục tạp chí truyền hình hợp pháp tôi không hiểu tại sao đây lại là cách chính đáng để bắt tay vào việc triển khai một cốt truyện mọi chuyện tệ hại hơn từ đó tôi còn nhớ là trong một cuộc họp cùng toàn thể nhân viên sút k i nói rằng anh ấy muốn tôi thực hiện những câu chuyện thuộc dạng lời đồn đại nhiều hơn nữa anh ta đặc biệt tin rằng tôi nên thực hiện một câu chuyện như vậy liên quan đến diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng này cùng những chuyện rắc rối của bà với ma túy và đàn ông là một người đã được dạy dỗ là phải công bằng và không được buộc tội người khác nếu không có chứng cứ nên tôi đã nói với họ rằng tôi không thể thực hiện một cốt chuyện như vậy thì tôi chẳng có cuộc phỏng vấn nào với bà ta và chỉ trình bày được một khía cạnh trong cuộc sống của bà ấy mà thôi đối với tôi làm theo cách của họ chẳng có vẻ gì là công việc làm báo hợp pháp cả anh ta đã lập tức gọi giám đốc của tôi và phàn nàn nhưng tôi có những nguyên tắc của tôi và tôi biết kiểu phóng sự này có thể là đúng đối với ai đó chứ chẳng phải đối với tôi luật sư của tôi đã phải can thiệp các vị không được biến cô ấy thành nữ hoàng lẻo mép anh ấy nói với họ cô ấy là một phóng viên g i a n tin kia mà tiết mục đó ít lâu sau thì bị hủy bỏ tuy nhiên nó vẫn là một kinh nghiệm học hỏi hữu ích bởi nó giúp tôi nhìn thấy được hai điều thứ nhất tôi chỉ có thể làm việc trong một hoàn cảnh nhất quán với các nguyên tắc của mình tôi không thể ngủ ngon giấc được nếu tôi không hài lòng với cái tôi đang là của mình và không hài lòng với những gì mình đang làm thứ hai tôi cần phải học cách nhân danh chính mình trong khi vẫn giữ được phong cách riêng của mình vấn nạn của việc được nổi tiếng là người lạc quan vui vẻ và tích cực là thỉnh thoảng người ta muốn bạn chỉ mỉm cười mà thôi ra dáng dễ thương và ngậm miệng lại diễn dịch ra là chúng tôi không quan tâm những gì bạn phải nói và ý kiến của bạn chúng tôi chỉ muốn bạn làm kiểng cho có mà thôi may thay chuyện đó giờ đây đã thay đổi nhưng nó đã xảy ra ở quãng đầu của cuộc đời sự nghiệp của tôi c h à cảm ơn bạn nghĩ rằng tôi đẹp và cảm ơn bạn vì nói rằng tôi có nụ cười rất hay nhưng này cho phép tôi nói với bạn những gì tôi nghĩ tôi có bộ óc và tôi có ý kiến của riêng mình cho đến tuổi năm mươi bạn vẫn thường có khi gặp phải những lúc khó nói thẳng ra ý kiến của mình nhưng cho phép tôi được nói với bạn rằng nếu bạn không nhân danh chính mình sẽ chẳng có ai làm việc đó cho bạn đâu nhưng có một cách làm mang tính xây dựng hơn là phá hoại và sẽ dẫn đến một kết quả tích cực hơn đó chính là những gì tôi gọi là pnp Positive, tích cực negative tiêu cực positive tích cực bạn kẹp vào giữa hay tích cực những gì mà bạn phải nói ra có tính chất phê phán hay bất lợi việc bắt đầu và kết thúc bằng những điều gì đó hay tốt làm dịu bớt điều tiêu cực và làm cho người nghe dễ thu nhận hơn nó luôn luôn rất hữu hiệu xin cho phép tôi kể một vài ví dụ ai đó mời bạn đến sự tiệc và bạn không thể tham dự được hoặc không muốn đi có thể bạn chẳng bao giờ thích thú đến nhà của người đó nhưng bạn lại không nhất thiết muốn cho anh hay chị ta biết điều đó do đó thay vì nói ngay một tiếng không như tát nước vào mặt người đó hãy nói những lời đại loại như thế này rất cảm ơn anh chị đã mời nhưng tối hôm đó tôi đã c ó cuộc hẹn trước nên tôi không thể đến dự được tôi dám chắc mọi người có mặt ở đó sẽ rất vui và tôi hy vọng anh chị sẽ mời tôi vào dịp khác đó là tích cực rồi tiêu cực rồi tích cực hoặc giả sử bạn đang rất bất mãn với thành tích của một trong số các nhân viên của mình anh ta nhếch nhác lôi thôi và chẳng làm tốt công việc chút nào cả nhưng bạn tin anh ta có khả năng làm tốt hơn nhiều thay vì gọi anh ta đến và lập tức nhiếc móc anh ta hãy thử nói như sau anh biết không alex tôi rất vui với tiến bộ của anh trong công việc anh thật sự đang đóng góp cho nhóm nhưng có một lãnh vực tôi rất muốn được thấy anh ra sức điều này sẽ cho phép anh trở thành một người đóng góp nhiều hơn thế nữa thế rồi hãy bàn bạc lãnh vực chuyên biệt cần được cải thiện đó sau đó hãy khép lại cuộc họp bằng alex này tôi rất vui là chúng ta đã trò chuyện với nhau tôi tin tưởng ở khả năng thực hiện những sửa đổi như vậy của anh một lần nữa phần tiêu cực của buổi trò chuyện được làm dịu đi nhờ được đặt trong cái khủng tích cực hãy cù lét đập cù lét theo cách nói của một người bạn của tôi khi bạn phải nói điều gì đó tiêu cực với ai đó hãy giúp người đó cảm thấy dễ chịu về bản thân mình trước tiên khi ấy người đó sẽ sẵn sàng để phản ứng một cách có lợi với phần tiêu cực của cuộc trò chuyện anh hay chị ta sẽ khó có thể nào chống chế và khước từ những gì bạn phải nói ra thay vì nghĩ về bạn như thể một người chỉ biết trách mắng và lạnh lùng người đó sẽ nghĩ về bạn như thể một người biết giúp đỡ và dễ mến phải biết sử dụng sức mạnh của lời nói cách bạn nói chuyện với ai đó có tác động rất lớn đến mọi người cho dù bạn đang cho biết tin xấu phê bình hay mang tính xây dựng hay nói thẳng ý kiến của mình hãy nghĩ đến điều đó như thể sự nói không có tặng quà nếu bạn không thể nói có với ai đó hãy sử dụng sức mạnh của sự dễ mến và mang đến cho người đó một điều gì đấy khiến anh hay chị ta cảm thấy dễ chịu như thế nào đấy một bài học khác tôi đã học được từ việc xử trí với những tình huống khó khăn đã được miêu tả ở những phần khác trong sách này đó là hãy luôn luôn dùng đại lộ mà đi nếu ai đó đối xử với bạn một cách thiếu chân thành đừng trả thù bằng cách quật ngã và vùi người đó xuống bùn cho bằng được nếu bạn cảm thấy có thể giết họ hãy giết họ bằng sự tử tế điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn và mạnh mẽ hơn bởi vì bạn đang tỏ rõ mình có thể vượt lên trên nó khi bạn xử sự quân tử hơn bạn sẽ khiến con người ấy cảm thấy bất ngờ c h ố i với xin hãy tin tôi họ đang chờ có bất kỳ lý do nào để quật ngã bạn thêm lần nữa đấy không chỉ như vậy khi bạn từ chối giống như họ tức từ chối ăn miếng trả miếng k i ể u dung tục họ sẽ bị tức mất cơ hội để nói điều gì đó tiêu cực về bạn và biết đâu bạn có thể cần đến họ trong tương lai vì một chuyện gì đó do đó xin đừng đốt bỏ những cây cầu của mình việc biết trở nên hòa nhã khi bị từ chối thậm chí có thể làm mở ra những cơ hội mới cho bạn như người bạn cũ rất đặc biệt của tôi là marihat r đã khám phá mari là người đồng dẫn chương trình rất nổi tiếng của tiết mục truyền hình entertainment t o n i g h trong t suốt 20 năm marie cũng là một trong những người rất dễ mến nhất tôi được biết và tôi tin rằng sự dễ mến của chị ấy cộng với tài năng và sự sẵn lòng đón nhận mạo hiểm của chị ấy đã giúp chị ấy tiến bước đi lên từ công việc là một cô giáo ở nam dakota để trở thành phóng viên giải trí lừng danh nhất nước mỹ marie bắt đầu bước chân vào nghề khi một công ty truyền hình cap mới thành lập tại tiểu bang quê nhà của chị một ngày kia đã gọi điện thoại đến để đề nghị chị thực hiện một tiết mục m ạ n đàm là cựu hoa hậu nam dakota chị đã từng là khách mời trong các tiết mục m ạ n đàm nhưng chưa từng thật sự xem đó là một chọn lựa nghề nghiệp thế nhưng chị nói lần thứ hai khi tôi thực hiện buổi phỏng vấn truyền hình đầu tiên của mình tôi biết mình muốn làm gì sau cuộc thành công đó chị đã rời đến thành phố oklahoma nơi chị chủ trì một tiết mục m ạ n đàm khác trong suốt ba năm rưỡi trước khi quyết định rời đến sống ở hollywood và thử thách khả năng của mình tại california dĩ nhiên mọi người dọc trên cuộc hành trình này đều nói với chị rằng chị sẽ không bao giờ làm được điều đó nhưng chị chỉ đơn giản là sử dụng những nghi ngờ đó làm thách thức cho bản thân mình tuy phải mất đến gần một năm mới tìm được một công việc tại hollywood nhưng một trong những lần diễn thử của chị cuối cùng cũng đã mang lại kết quả và chị đã được chọn làm người đồng dẫn chương trình cho pm magazine một chương trình tại chương hỗn hợp l o sau n g e e l s s a cùng regis vinbin đã mời chị tham gia cùng với ông ấy để đồng dẫn chương trình cho tiết mục mạng đàm của đài nbc và nói theo cách nói của mari mọi chuyện đã diễn ra thật sôi nổi thế nhưng niềm phấn khích của chị đã không bền chúng tôi đã ở trên nóc thế giới chị nói thế rồi bùm bốn tháng sau chúng tôi bị cho nghỉ việc chúng tôi bị ngừng phát sóng tôi lại thất nghiệp lần nữa đó là một cuộc gì hơi hoàn toàn tôi cảm thấy như thể phải bắt đầu lại hoàn toàn lần nữa và lần này có thể hơi khó khăn hơn bởi vì các kỳ vọng và mức độ phấn khích đã ở mức đỉnh cao việc cho rằng mọi người đều hết sức thích thú với tiết mục mạng đàm đó và rồi lại bị rút mất tấm thảm dưới chân quả chẳng phải là một cảm giác thú vị gì marie đang ngồi thử ra đó trong lòng cảm thấy chán nản về con đường sự nghiệp của mình thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến làm cho chị càng cảm thấy ngột ngạt hơn chị nói cái tiết mục kiêu căng tự phụ của kẻ mới ăn nên làm ra có tên là entertainment t o n i g h t này vừa mới được phát sóng và để làm bé mặt mình hơn nữa bọn họ đã gọi điện thoại cho mình và nói bọn chúng tôi biết chị mới vừa bị đình chỉ công việc chị có muốn trò chuyện với chúng tôi chị cảm giác ra sao về điều đó không việc marin nói không và ngoảnh mặt quay lưng với họ là điều có thể hiểu được nhưng thay vì thế chị đã quyết định phải thật dễ mến đối với họ tôi nói chà tất nhiên xin mời đến tệ xá của tôi lúc đó là một căn hộ trung cư nhỏ bé với chỉ một phòng ngủ thế là họ đến và chúng tôi trò chuyện với nhau về điều đó chị nói ngày hôm sau trước giường ngạc nhiên của chị các giám đốc sản xuất tiết mục đó đã gọi điện thoại cho tôi và nói chúng tôi nghĩ chị sẽ thích hợp với bên này hơn chị bắt đầu là một phóng viên và về sau được cử làm người chủ trì chương trình barry vừa tổ chức tiệc kỷ niệm lần thứ hai mươi cho tiết mục của mình Và mới đây tôi đã rất vui khi được trao tặng chị giải thưởng vinh dự Gracie của hiệp hội phụ nữ truyền thanh truyền hình mỹ vì sự làm việc xuất chúng của chị trong lãnh vực truyền hình bằng tài năng lòng chính trực và nhân cách đồn hậu của mình b a r r y đã trở thành một trong những nhân vật uy tín nhất trong giới truyền hình mỹ hãy thân thiện và hòa nhã với người khác ngay khi bạn đang bị tổn thương trong lòng việc sử dụng sức mạnh của sự hòa nhã giúp làm trơn lối đi trong hầu hết bất kỳ tình huống xã hội nào thân sinh của tôi thường xuyên nói với tôi rằng p h y l l i s này con đừng bao giờ gặp một người lạ phải tôi là một người có đầu óc hướng ngoại và tôi đã học được những kỹ thuật để giao tiếp thoải mái và thành công với mọi người mà kỹ thuật này bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được vì lý do nào đó chẳng hạn tôi chưa bao giờ gặp phải rắc rối với tình huống mà nhiều người thấy là đáng sợ bước chân vào nơi toàn là những người mình không hề quen biết có lẽ chỉ do tôi bắt buộc phải thực hiện điều đó từ rất sớm trong đời sự nghiệp của mình tiến độ tôi phải nghĩ ra những cách làm cho nó trở nên hữu dụng chìa khóa chính là phải hiểu rằng đây chẳng phải là sự thử thách nó là một cơ hội ai biết bạn có thể gặp được ai đúng không ai đó có thể giúp đỡ cho bạn trên đường sự nghiệp hay trở thành một người bạn mới hoặc cung cấp cho bạn thông tin sẽ giúp bạn quyết định được điều mình phải quyết định phần lớn mọi người đều e rè thiếu tự tin khi bước chân vào một căn phòng nhưng hãy nhớ sự nhút nhát bẽn lẽn là trạng thái của tâm trí rất nhiều người thành công tuy họ có thể nhút nhát một cách rất tự nhiên nhưng họ vẫn hiểu rõ nghệ thuật gặp gỡ người lạ do đó đừng cảm thấy lẻ loi lạc lõng nếu bạn nghĩ mình sẽ phải hoang mang hoảng sợ hãy hít thở vài lần thật sâu trước khi bước vào điều đó sẽ giúp bạn trầm tĩnh khi bạn bước vào một căn phòng toàn là người lạ đừng cố gắng tiếp xúc với số đông tất cả những gì bạn cần là một người để trò chuyện hãy tìm gặp người dễ thân thiện nhất chỉ cần bước thẳng đến chỗ người đó và nói xin chào tôi là rồi đưa tay ra và mỉm cười tôi đảm bảo họ sẽ mỉm cười đáp trả nếu bạn nghĩ rồi thì sao nào sau đây là một số ý kiến phần lớn người ta đều thích nói về mình do đó hãy hỏi họ một số câu hỏi tôi luôn luôn rất thích hỏi người ta từ t ì n h thành nào đến đó là một câu hỏi hữu hiệu trong bất cứ tình huống nào ở bất cứ nơi đâu và nó gần như luôn mang đến cho bạn điều gì đó mà bạn có thể hưởng ứng và làm cho cuộc trò chuyện thêm cởi mở bạn cũng có thể hỏi loại kinh doanh nào họ đang làm hỏi về gia đình hay con cái những gì họ tham gia trong cuộc hội họp hay tiệc lễ này họ đang ở đâu và vân vân hãy tìm những yếu tố phổ biến hãy sử dụng cuộc trò chuyện đó để tạo sự tự tin cho mình và làm cho các hóc môn của bạn hoạt động một khi bạn đã trò chuyện được với một người những người khác sẽ phản ứng theo lòng tin của bạn và tự nhiên sẽ hướng về bạn hãy nhớ rằng nhiều người sẽ đang cảm thấy giống như bạn căng thẳng với việc gặp gỡ người mới lo sợ rằng họ sẽ chẳng biết gì để nói họ sẽ rất biết ơn bạn vì sự chủ động này và khi bạn gặp ai đó chưa từng quen biết hãy lặp đi lặp lại t ê n người đó đôi ba lần sau khi bạn vừa được biết tên họ thế michael này anh từ tỉnh n à o đến vậy kinh doanh của anh là gì vậy michael michael này rất vui được quen biết anh điều đó sẽ giúp bạn nhớ được tên của họ đó là lời khuyên có lẽ trước đây bạn đã được nghe nói đến và nó thực sự hữu dụng từ lúc tôi trở thành hoa hậu nước mỹ cho đến những năm tham gia sinh hoạt chính trị rồi thể thao và kinh doanh gà đã có không biết bao nhiêu lần tôi phải bước chân vào những căn phòng chẳng có một ai quen biết trước đó cả và những kỹ thuật này chưa bao giờ làm cho tôi bị thất bại và nếu bạn đang có chút suy nghĩ rằng tôi có một lợi thế có thể bạn không có bởi họ đã từng thấy tôi trên t v hoặc nghĩ rằng họ nhận ra tôi đã có mặt ở nơi nào đó xin hãy loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay bạn sẽ phải luôn nhắc nhở bản thân mình rằng những người này sẽ rất thích thú được trò chuyện cùng tôi vì tôi có điều gì đó để nói với họ tôi cũng đã học được cách hay nhất để xử trí với giây phút lúng túng khi có ai đó chạy ào đến bạn với thái độ hết sức vui vẻ gọi tên bạn để chào hỏi thật nhiệt tình và rồi nói còn nhớ tôi không và bạn thì chẳng nhớ gì cả có lẽ những khi thái độ giả vờ nhớ c nhưng nếu bạn giả vờ họ có thể phản ứng tên tôi là gì nào tôi ghét thái độ đó lắm và rồi bạn bị mắc kẹt trong đa số trường hợp tôi thấy tốt nhất hãy thành thật và vui vẻ nói ô xin lỗi anh chị có thể nhắc lại giúp dùng tôi không hay tôi gặp anh chị ở đâu rồi thì phải thế rồi khi họ giải thích bạn có thể nói dĩ nhiên bằng sự nhiệt thành chân tình bây giờ phòng khi bạn đang có hơi phát ngán bởi tất cả những cách nói chuyện hòa nhã này xin cho phép tôi xác nhận lại với bạn điều này một ngày nào đó tôi sẽ bước ra ngoài để quảng cáo cho quyển sách này và tôi sẽ gặp một trong số các bạn đang đọc những điều đang nói ở đây và tôi thì lại đang có hơi ủ rũ có thể tôi đang suy nghĩ miên man một điều gì đó khác trong đầu hay chỉ là trong ngày hôm đó tôi đang có tâm trạng giống như bất kỳ ai khác tôi cũng đã có những ngày không được vui không được thoải mái đôi khi tâm trạng tôi không được tốt hoặc tôi không cảm thấy mình có giọng điệu thích hợp để bước chân ra phố và tiếp xúc với mọi người có những ngày tôi thức dậy vào buổi sáng và nghĩ hôm nay mình chẳng cảm thấy giống phyllis s h ó c bri chút nào v à một ngày tâm trạng thật sự không tốt tôi sẽ vùi người trong chăn và không ra khỏi nhà nhưng hãy nhớ tất cả chúng ta ai cũng đều có những ngày như vậy tôi đã rất vui đã làm người tiên phong trong việc sử dụng từ hòa nhã thân thiện theo nghĩa tốt đẹp xin lưu ý rằng tôi không phải là người duy nhất m o s ư r o n shapiro đang sử dụng quyển sách của mình The Power of Night sức mạnh của sự tử tế làm căn bản cho các khóa học của ông về đàm phán công ty một số những diễn viên siêu sao như tom hanks mary tyler moore tom cruise và michael bradfield nổi danh là những người hết sức hòa nhã thân thiện tất cả chúng ta đều có cùng một tâm lý và tôi biết nó sẽ đưa chúng ta đến được nơi chúng ta muốn đến có một sức sức cho cũng tích cực. Đó một mạnh mạnh trong sự hòa nhã và thân thiện. Đó là sức mạnh lạng lẽ, vun bồi, tinh thần biết sự nhã lạng vun như nuôi dưỡng năng lượng hòa và là bồi lẽ quý thính giả thân mến quý thính giả vừa cùng kho sách n o i com vn lắng nghe bài học thứ bảy của cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ bài học thứ bảy cảm nhận sức mạnh của sự tử tế kho sách n o i com vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe bài học thứ tám của cuốn sách này trong phần sau